các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thước kỳ đó cũng cũng nhiều căn nhà để ý cái nhà của họ dần họ dặn là bây giờ nếu mà thấy họ đi mà lâu quá không có về thì coi như họ đã vượt biên được rồi thì mở cửa nhà mà vào rồi coi đồ đạc cái nào mà xài được thì lấy về mà xài tại vì nếu họ đi được rồi thì đồ đạc trong nhà cũng bỏ thôi họ dặn cái người quen của họ nhiều vậy, rồi sau đó họ đi vượt biên, đi được cũng cỡ tuần lễ, thì tối hôm đó tầm cỡ chín giờ đêm, có người ở trong cái khu vực đó đi ngang nhà của gia đình vượt biên đó, thì bỗng nhiên thấy trong nhà có cái ánh đèn dầu le lét, họ tò mò, họ nghĩ là có thể mấy cái người vượt biên đó trở về rồi. Cho nên họ bước vào, họ nhìn coi có phải không? Thì qua cái lỗ vách, họ thấy rõ ràng bóng bốn người đang ngồi quay quần chỗ cái bàn sau nhà bếp như là đang chuẩn bị ăn cơm. À, thì ra là họ đã về rồi. Như vậy bốn người này vượt biên không có thành công. Coi như là đi không được, mà trở về thôi cũng tốt thôi. Thì sau khi rời căn nhà này, cái người đó còn ghé ngang qua cái căn nhà Mà được nhờ trông coi chừng dùm đó Rồi có nói lại cho biết là Như vậy gia đình ông Năm đi vượt biên không thành Cho nên bây giờ đã về lại nhà rồi Hồi nãy tôi đi ngang qua Tôi thấy cả nhà ông đang ngồi ăn cơm kìa Rồi thôi Như vậy thì mọi người đinh ninh là Gia đình ông Năm đã trở về Khi trời sáng lại Cái bà mà được nhờ trông coi nhà dùm Nghe dặn như vậy nói như vậy Thì coi như là mình tin nhưng phải qua coi coi đúng hay không. Với lại mình cũng thăm nom người ta. Thì khi đi qua nhà ông Năm, thấy nhà vẫn đóng cửa. Khi nhìn vào trong thì thấy nhà không có một bóng người. Bà này, bà mở cửa bước vào, thì cũng không có ai. Bà mới mới lấy làm lạ. Không lẽ đêm qua về rồi, bây giờ lại đi tiếp nữa rồi, cho nên trong nhà không còn ai hết. Thôi, bà cũng khóa cửa lại, rồi bà đi về nhà bà. Tầm đâu chưa có tới một ngày sau, thì bà nghe người ta đồn cái tin về rồi. Họ cho biết là cả gia đình ông Năm đi dược biên đã chìm tàu chết hết rồi, mới chết mấy ngày trước đây bà thôi. Còn đây là à, cái câu chuyện mà xảy ra ở nhà cậu tám. Mà câu chuyện này là chính mẹ con trải nghiệm. Nhà con và nhà cậu tám con là kế bên nhau, mà xung quanh nhà, xung quanh hai nhà đều trồng toàn là mía hết. Thì cách nhà cậu tám con khoảng 100 mét là cái nhà mồ của dòng họ con. Hôm đó thì gia đình cậu tám mở tám về gia đình của phía mẹ vợ cậu ở cụ lau dung chơi, cho nên nhà cậu mới khóa cửa lại. Vì không có ai trong nhà hết. Còn con với cha con thì đi lên thăm ông nội rồi. Cho nên hôm đó chỉ có mẹ con là ở nhà một mình. Tại vì mẹ con phải đi công chuyện. Cho nên không đi với con và cha con lên thăm nội được. Thì tối hôm đó khoảng hơn 7 giờ tối. Mẹ con đi công chuyện xong mới về nhà. Thì trên đường về nhà. Khi đi ngang qua nhà cộng 8 rồi mới tới nhà con. Mẹ có nhìn vào. Thì thấy nhà cậu vẫn đóng cửa, như vậy thì chắc chắn rằng cậu chưa có về. Rồi mẹ về tới nhà, vào nhà chưa đầy 5 phút sau thôi, thì mẹ đi tắm rửa cho sạch sẽ. Trong khi tắm, mẹ nghe phía bên nhà cậu tám có tiếng nói, tiếng cười, âm um sùm hết. Rồi nghe cả tiếng cây chỗ dừa quét nhà xào xào. Ha, mẹ mới nghĩ, thôi giờ này chắc cậu tám về rồi. Sau khi tắm xong thì mẹ vẫn còn nghe tiếng nói chuyện bên nhà cậu Tám. Thế là mẹ mới mở cửa bước ra để qua bên nhà cậu mở Tám. Khi mở cửa bước ra nhìn sang nhà cậu Tám, nó tối om mà và mọi thứ đều yên ắng Lúc đó mẹ mới hỏi giói sang, anh Tám về rồi hả anh Tám? Lóng tay nghe không thấy ai trả lời hết. Mẹ mới lấy làm lạ nên vào lấy điện gọi cho cậu Tám để hỏi có phải ông về chưa? thì cậu tám nói cho biết ổng chưa có về ngày mai mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.